các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương ba mươi bốn người thừa nguyễn nam t r ú c nghe vậy liền khẽ mấp máy k h ó e môi nhỏ nhắn như muốn nói gì nhưng lâm thu thạch giơ tay lên ngay tấp lự ngăn lời h ắ n định nói em vốn dĩ sức khỏe không tốt nếu miễn cưỡng lên đó xảy ra tai nạn sau này chúng ta phải làm sao huống hồ ở những cửa kế tiếp không thể lúc nào em cũng theo giúp anh được nguyễn nam t r ú c nghe thế im lặng giây lát rồi chỉ trình thiên lý cưng đi cùng anh ấy nhé trình thiên lý ngoan ngoãn dạ một tiếng không hề phản bác từ cảnh định nói gì lại thôi có lẽ cô muốn khuyên lâm thu thạch đừng đi nhưng không biết lấy lý do gì sau khi quyết định xong rất nhanh họ tìm thấy một bình đài ở khoảng rừng gần ngôi đền cao khoảng mười mét gần như cao ngang với nóc đền thần chính là cái này lâm thu thạch lay thử cầu thang gỗ xem thử độ vững chãi của nó ừ nguyễn nam chúc nếu có gì không ổn phải xuống dưới ngay an toàn hàng đầu lâm thu thạch gạch đầu rồi bước lên thang gỗ thang gỗ có vẻ như được làm từ cách đây khá lâu cũng may chất lượng không tệ leo lên không có cảm giác đ ô n g đưa chực gãy lâm thu thạch cẩn thận bước từng bước nói t r ì n h thiên lý n h ó c không sợ độ cao chứ trịnh thiên lý trừ ma ra em chẳng sợ gì hết lâm thu thạch thầm nghĩ vậy thì tốt trịnh thiên lý nhanh nhẹn leo lên một thằng nhóc cao m é t i sáu năng lực vận động đang ở thời kỳ đỉnh cao lần trước leo bình đài nếu không nhờ có nó đỡ lâm thu thạch một cái e rằng giờ này xác lâm thu thạch đã nguội tanh càng lên cao gió càng lớn lâm thu thạch không thể không đi chậm lại vừa quan sát tình hình vừa tiếp tục trèo lên bình đài cao khoảng mười mét trên cùng là một mạch sàn gỗ nối với góc ngôi đền trèo lên vị trí cao nhất có thể quan sát xung quanh mà không gặp trở ngại dù là đền t h ầ n h ù n g vĩ hay rừng cây xung quanh từ trên nhìn xuống cảnh vật như khoác lên mình một sắc thái mới mẻ còn vài bước nữa là có thể đặt chân lên bình đài lâm tu h thạch nói sắp tới nơi rồi cẩn thận một chút t r ì n h thiên lý gật đầu nói được hít một hơi thật sâu lâm tu h thạch đặt chân lên bình đài cứ nghĩ trên này đầy những mảnh xác máu me tanh tưởi hóa ra không phải nó chỉ là một mạch sàn gỗ trống trên chẳng có gì ở trên đó không nói cho chính xác không phải không có gì mà là đã bị ăn hết ít cả xương s ẩ u thậm chí lông tóc không còn gì xót lại thứ duy nhất còn lưu vết tích trên mạch sàn là vết máu nhạt màu kể cho những kẻ mới tới rằng nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì thật sự phía sau bình đài đáng lẽ có thể trông thấy nóc đền thần nhưng xương d à y trong rừng đ ộ t nhìn phủ xuống khiến tầm nhìn q u a n đản biến mất mọi thứ trở nên mờ ảo không rõ lâm thu thạch tiến lên một bước nhường đường cho trình thiên lý đi theo trình thiên lý leo lên m ặ t sàn nhìn màn sương mù ngảnh ra d â y lát giữa trưa s a o lại có xương nó quay sang liếc lâm thu thạch chúng ta vẫn sang nóc đền chứ lâm thu thạch hơi do dự đưa mắt nhìn xuống dưới từ cảnh và nguyễn nam t r ú c đều đang nhìn lên thấy hai người đàn ông đã đặt chân lên bình đài bèn giơ tay vẫy vẫy bởi vì khoảng cách quá xa lâm thu thạch không nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ đoán chừng họ đang lo lắng vô cùng đi thôi lâm thu thạch nói như lời t r ú c manh bảo ấy không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ừm trình thiên lý gật gật đầu cả hai c h ậ m chậm sai bước về phía nóc ngôi đền tiếng nhạc chưa từng d ứ t mỗi lúc một vang rền như thể người diễn tấu đứng cách họ không còn xa lâm thu thạch bước một bước từ bình đài sang nóc ngôi đền khi bước qua chân cậu hơi khẩn một chút cảm thấy vật liệu dưới chân hơi sai sai phản ứng của trình thiên lý không khác cậu bao nhiêu thằng bé còn lấy chân di qua di lại khốn vãi không lẽ nó đúng là cái mà em đang tưởng tượng anh ơi ai biết lâm thu thạch nói tóm lại không phải một cái nóc nhà bình thường vật liệu p h ầ n mái nói mềm thì không mềm nói cứng thì không cứng nếu thật sự phải so sánh thì nó giống như bề mặt tấm bạc lò xo dùng để bật nhảy nhưng theo quan sát từ khi ở bên dưới nếu đền thành vốn là một chiếc trống thứ trên mạch trống chẳng phải chính là d a n người sao suy đoán đã được chứng thực vẻ mặt lâm thu thạch và trình thiên lý đều trở nên nghiêm trọng lâm thu thạch tiến lên vài bước nhận thấy mỗi bước cậu đi đều phát ra những tiếng như ai khẽ đánh vào mạch trống âm thanh này vài ngày trước cậu đã nghe thấy chính vào lúc trời gián mưa đau vậy là khi đó không phải có người gõ trống mà là có người đang chạy trên nóc đền trong màn xương mờ mịt âm nhạc d ẫ n lối cho họ ngôi đền không rộng đến vậy nhưng lâm tu thạch đi mãi đi mãi đến khi cả hai bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang đi lòng vòng quanh một chỗ không trước mặt họ cuối cùng xuất hiện sự khác biệt đó là một cái bóng bóng một thiếu nữ mái tóc dài màu đen tuy đã che đi hơn nửa thân hình nhưng từ quần áo lâm tu thạch vẫn nhận ra cô bé này anh mặc giống hệt bé gái xuất hiện trong cảnh mộng ảo mà cậu gặp lúc ở tháp đá em đang ở đâu cô bé đột nhiên lên tiếng em đang ở đâu lâm tu thạch và trịnh thiên lý đều nín thở họ biết đứa bé trước mắt chắc chắn không phải con người em đang ở đâu tiếng nhạc họ luôn nghe v á t ra từ trên mình bé gái này khi nhận thấy sự có mặt của hai kẻ lạ cô bé dừng t ấ u nhạc nói có người đến nó c h ậ m chậm quay lại để lộ gương mặt chính diện khuôn mặt bé gái đã bị lột da hai má phúng phính là hai búi thịt đỏ hồng nhãn cầu đã bị móc mất chỉ còn hốc m ắ t đen tui h cô bé nói chị đau lắm lâm thu thạch nín thở vội kéo trình thiên lý bỏ chạy trình thiên lý sợ quá đờ ra không nói không rằng chạy theo lâm thu thạch mặt cách không còn một hột máu những bước chạy của cả hai gây ra tiếng trống gõ giòn tan chị đau lắm giọng nói của bé gái vang lên sau lưng họ nó nhắc lại lần nữa em đang ở đâu tiếng trống mỗi lúc một vang lâm tu thạch cảm thấy t hình thể mình nặng dần cậu thở dốc không cách nào chạy nhanh hơn được cảm giác thiếu dưỡng khí bắt đầu tấn công cơ thể lần đầu tiên lâm tu thạch cảm nhận mình yếu đuối tới vậy thể lực kịt quệ dần bước chân lâm tu thạch chậm lại cậu liếc nhìn phía sau nhưng không thấy bé gái đuổi theo mình <cười> lâm tu thạch thở những hơi nặng nhọc và khoảnh khắc không thể kết nổi chân lên nữa lâm tu thạch chợt nghe thấy một âm thanh âm thanh này vang lên từ sau lưng cậu đó là giọng của bé gái tại sao anh không đánh trống nữa cả người cứng đờ lâm tu thạch gắn quay đầu nhìn thấy khuôn m ặ t máu thịt nhầy nhụa ở ngay phía sau đang ghé vào người cậu hai hốc m ắ t h đen xì dường như chăm c h ú q u a n s á t ánh mắt cậu do quá đ ổ i kinh hãi lâm thu thạch bật ra một chàng ho sặc sụa cậu l o ạ n t r h o ạ n ngã ra đất hai bàn tay chạm vào tấm da người cảm giác thật mềm mại thậm chí còn mang theo nhiệt độ của cơ thể người lâm t h u thạch cúi đầu gắn ghìm lại cơn ho bé gái trườn ra phía trước mạch đối mặt với lâm thu thạch Em đang ở đâu bé gái lại hỏi nó nghiêng đầu hình như chỉ biết nói hai câu đó chị đau lắm lâm thu thạch ngẩng lên rốt cuộc cậu đã nhìn thấy rõ ràng toàn bộ dung nhan con bé nó không có chân chỉ có thể lết trên mặt đất bằng hai tay ít cải da trên người đã bị lột sạch lộ ra bắp thịt đỏ hồng lẫn những khớp xương trắng trong m ắ t cũng bị móc mít hai lỗ s â u đen ngòm nó đang lạnh lùng quan sát lâm thu thạch đợi chờ câu trả lời lâm thu thạch đột nhiên nhớ ra những chữ viết trong quyển nhật ký cậu nút k h a n một cái nói ra câu trả lời cô ấy đang tìm em bé gái im lặng cô ấy vẫn luôn đi tìm em lâm thu thạch nói đến khi rời khỏi thế gian này vẫn luôn tìm bé gái chậm rãi đứng thẳng dậy sau đó đưa tay đánh mạnh vào m ặ t trống、ừ. tiếng trống giòn tan vậy mà khiến người ta lạnh gáy màn x ư ơ n g dày đặc tan dần cảnh vật trở nên rõ ràng em muốn gặp cô ấy à lâm thu thạch hỏi đưa em ấy đến chỗ tôi bé gái nói câu cuối cùng sau đó biến mất trước mắt lâm thu thạch lâm thu thạch từ cõi chết trở về cả người hoàn toàn kiệt sức gắng gượng ngồi dậy cậu trông thấy trình thiên lý gần đó cũng đang trong tình trạng kiệt quệ trình thiên lý thấy lâm thu thạch cố r ả n h ra một câu lâm thu thạch mình mau đi xuống đi lâm thu thạch g ậ t g ậ t đầu cùng trình thiên lý theo cầu thang đi xuống trình thiên lý mặt mày trắng bệch dọc đường không nói một lời khắp người nó dính đầy máu không biết có phải dây ra từ người bé gái đó hay không treo xuống thang trong tình trạng tay chân bủn rủn cả hai t h ấ t thần như người đáng lẽ phải chết mà không hiểu sao mà t h o á t chết nguyễn nam chúc vội lại g ầ n h ỏ i han lâm t u thạch ngồi bệt xuống đất lắc đầu thuật lại sơ sơ những gì vừa xảy ra t r ì n h thiên lý em giấu thứ gì trong người vậy nguyễn nam chúc chú ý đến một chi tiết khác lâm t u thạch nhìn sang t r ì n h thiên lý mới phát hiện chiếc áo phông nó đang mặc cộm lên rõ ràng bên trong có cái gì đó t r ì n h thiên lý hít một hơi rút v ậ t ở trong áo ra đó là một cây sáo xương tuy hình dạng hơi khác nhưng vẫn có thể nhìn ra cây sáo làm từ xương người lâm thu thạch ranh con to gan thật thứ này mà cũng dám mang về trình thiên lý thường ngày vốn n h á c c á i mới vừa rồi vừa bạo gan đột xuất giờ đây sợ đến phát khóc nước mũi nước mắt tèm lem rút vào người lâm thu thạch nói em cũng khổ lắm đó thấy con đấy lao vào anh em có dám chạy cứu đâu em cắn răng rón rén cố quan sát xem có thủ được cái gì mang về mất công đến không lẽ về t a y không lâm thu thạch à, à, à, à, à. nguyễn nam t r ú c gõ đầu nó mấy cái đừng khóc nữa lớn thế này rồi không biết xấu hổ trên thiên lý ngượng ngùng đáp hai năm nữa em mới thành niên mà nguyễn nam t r ú c em đi nói với cái đứa ở trên kia đi xem nó có nể tình chưa thành niên mà cho em chết đỡ đau hơn một tí không trịnh thiên lý không đâu không đâu nhìn thấy cây sáo lâm thu thạch hiểu ra tại sao trên cô bé lại què cậu nói nhưng nếu cô bé để trịnh thiên lý mang sáo về chắc hẳn đây không phải việc gì quan trọng nguyễn nam t r ú c tóm lại bây giờ nó muốn chúng ta đưa em gái nó tới lâm thu thạch chắc là vậy đó cậu ngẫm nghĩ một lát gương mặt hiện lên vẻ hoài nghi nhưng chúng ta làm cách nào tìm được đúng hài cốt của cô em gái nếu cậu đoán không lầm cô em gái đã được an táng ở rừng tháp số thi thể trong rừng tháp nhiều vô kể đâu thể tìm từng cái một nguyễn nam t r ú c trầm ngâm thể nào cũng có cách t r ì n h thiên lý dền thoát khỏi cơn khủng hoảng lau sạch nước mắt nước mũi nó bắt đầu huơ trên múa tay kể lại chuyện xảy ra trên nóc đền gây kính như phim kinh dị anh không biết lúc em thấy con bé đó vào phía sau anh em sợ đến thế nào đâu t r ì n h thiên lý nói em định hét lên đánh động cho anh biết nhưng con đó nó cứ nhìn em c h ầ m c h ầ m em cứ tưởng hai anh em mình nghiền thu vĩnh biệt trên đó luôn rồi chứ hê l à tôi thạch nói anh cũng suýt tưởng như vậy đó cậu cúi đầu kéo chiếc áo phông trên người ra nhìn trên đó dính đầy máu trông y như vừa đi ra từ một hiện trường ánh mạng về được là may rồi nguyễn nam t r ú c bình thản an h ủi họ xem ra chìa khóa sẽ xuất hiện khi hai chị em gặp nhau bây giờ chúng ta cần phải tìm cho ra cánh cửa họ vừa nói vừa đi vào trong đền khi sắp vào bên trong họ trông thấy mông ngọc đang nói chuyện với một cô gái trông cả hai khá thân thiết t r i ề u mến nguyễn nam t r ú c và từ cảnh anh ý đưa m ắ t nhìn nhau từ, từ cảnh đứng gần thốt ra một câu chỗ này đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò nhỉ nói đoạn liếc nhìn lâm thu thạch lâm thu thạch chẳng hiểu đầu cua t a y nheo chỉ có nguyễn nam t r ú c vội sáng đến bên cậu cười ngọt như mặt lâm lâm à hôm qua ôm một tự ngủ có phải khó chịu lắm không hai đêm nay em qua nằm chung với anh nha lâm thu thạch em thích là được từ c ả n h tức quá nghiến răng kèn kẹt nhận ra mình bị nhìn mông ngọc không hoảng gã mỉm cười lại gần hỏi thăm những kẻ vừa đến có gì xảy ra không mông ngọc hỏi không nguyễn nam chút bình thản đáp mông ngọc hơi nhướng mày nửa cười nửa không đôi mắt đào hoa chuyển sang lâm tu thạch mọi người bị gì mà q u ầ n áo lại thành ra thế kia nguyễn nam chúc số đen gặp phải mấy con q u á i vật hôm trước cũng may chạy thoát vừa nói h á n h vừa ho khẽ mấy tiếng trông như gió thổi la ngà khiến người khác thấy mà thương mông ngọc không hỏi thêm chỉ nói chú ý an toàn sau đó cùng cô gái kia đi mất mông ngọc dễ dàng bỏ qua khiến lâm tu thạch cảm thấy khó tin nguyễn nam chúc thì khóa tay nhíu mày nói đừng để ý đến tên đó tên đó chắc cũng là tay lão luyện đang nhận khách đấy chỉ cần bảo vệ cho khách hàng an toàn ra khỏi cửa là được có người bỏ công bỏ sức mở cửa hộ lại chẳng mừng quá nhưng mà nguyễn nam c h ú c nói tôi thấy thằng cha mông ngọc này khá quen lâm thu thạch quen nguyễn nam c h ú c hình như đã gặp ở đâu rồi hắn trầm ngâm d â y lát có lẽ chưa nghĩ ra đáp án nên bỏ qua luôn kệ đi dù sao gã ấy không đe dọa tới mình ra ngoài rồi tính tiếp hiện giờ việc quan trọng là sớm tìm thấy chìa khóa lâm thu thạch gật đầu quay trở lại trong đền họ nhận thấy không khí ở đây có gì đó khác thường hỏi kỹ mới biết khi họ ra ngoài quái vật hôm nọ lại xuất hiện v ẫ n thịt và xương trần tay cầm dao dài nhưng lần này trời không đổ mưa dao nên mọi người chạy ra ngoài tránh né đến khi quái vật biến mất mới trở lại trong nhóm có người nói đám quái v ậ t hình như nghe tiếng chống hiệu lệnh mà xuất hiện lâm thu thạch lập tức nghĩ đến việc mình và trình thiên lý chạy ở trên nóc đền một lúc lâu chắc hai việc này có liên quan đến nhau tuy nghĩ như vậy nhưng cậu không nói ra chỉ tỏ vẻ đang suy nghĩ giống như mọi người cũng may trừ việc này ra trong nhóm chưa có ai phải chết sẩm tối hướng dẫn viên đúng giờ có mặt ở điểm hẹn mỉm cười lặp lại các câu nói của ngày đầu tiên sau đó dẫn họ trở về dãy nhà trúc sau khi hẹn thời gian tập hợp ngày hôm sau hướng dẫn viên nói lời tạm biệt với các du khách trước khi đi đột nhiên cô ta nói một câu mới sáng sớm ngày mai không gặp không về mười hai người không ai được vắng mặt nhé lời này vừa nói ra nụ cười thư thái trên gương mặt mọi người lập tức biến mất thậm chí có người tỏ ra hoảng hốt hướng dẫn viên như t h ế chẳng trông thấy gì vẫy tay chào rồi biến mất khỏi tầm mắt họ mười hai tại sao lại là mười hai chúng ta tổng cộng có mười ba người mà cả nhóm ồn ào thảo luận không lẽ đêm nay sẽ có người chết đúng chắc chắn là thế rồi có người hùa theo cho nên sáng mai chỉ có mười hai người tập trung một người không sống nổi qua đêm nay càng nói họ càng thêm khủng hoảng rõ ràng chẳng ai muốn trở thành kẻ phải hy sinh chỉ có mông ngọc và nguyễn nam chúc đều bình thường im lặng nghe những người khác thảo luận không đưa ra ý kiến gì hôm nay mệt lắm rồi nghỉ sớm đi n g u y ễ nam n t r ú c vươn người ngáp dài bộ dạng hắn rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi lời nói của npc hắn dụi m ắ t bơ phờ tựa vào vai lâm thu thạch về phòng đi lâm thu thạch gệch gệch đầu mông ngọc ngồi gần đó nghe n g u y ễ nam n t r ú c nói bèn cười hỏi cô vô tư thế nghe vậy mà vẫn ngủ được sao n g u y ễ nam n t r ú c đáp không lẽ không ngủ thì không phải chết hắn uể oải k h o á t tay vươn vai đến giờ chết vẫn phải chết thôi mông ngọc nói có lý lắm bọn lâm thu thạch quay về phòng tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm như đã nói ban ngày đêm đó nguyễn nam chút ngủ trên giường lâm thu thạch còn t r ì n h thiên lý bị đuổi sang nằm giường bên một mình từ cảnh đã chai lì trước cảnh thanh m ậ t của đôi nam nữ này hôm nay tinh thần lại không được tốt cả ngày cô hầu như không nói gì lên giường nằm một lát liền thiếp đi anh thấy lời của hướng dẫn viên thế nào lâm thu thạch tưởng nguyễn nam chúc đã ngủ ai ngờ hắn n ế p bên t a y lâm thu thạch thầm thì có lẽ họ nói đúng lâm thu thạch nói đêm nay sẽ xảy ra chuyện tôi thì không nghĩ vậy nguyễn nam chúc nói nhưng chưa chắc đợi tới nửa đêm mới biết được lâm thu thạch vuốt tóc của hắn trong người thấy thế nào rồi nguyễn nam chúc đỡ nhiều rồi hắn đáp ngủ đi ừ lâm thu thạch gật đầu ban đêm có n g u y ễ n n a m t r ú c ở bên lâm thu thạch luôn khá yên giấc đêm nay cũng vậy c ầ u ngủ một mạch tới sáng hôm sau không hề bị đánh thức lần nào t r ì n h thiên lý ngược lại trông tiều tụy như thức trắng đêm nói anh lâm lâm vô tư thật đó lâm thu thạch sao lại nói vậy t r ì n h thiên lý trợn m ắ t anh quên hôm qua mình phát hiện vết tay máu ở dưới giường hả lâm thu thạch Ê, đúng là cậu quên mất nhưng vẫn giả vờ làm sao mình có thể quên được cậu nói bằng giọng nghiêm trang anh không quên việc quan trọng như thế làm sao mà quên được t r ì n h thiên lý anh không sợ hả lâm tu thạch sợ thì giải quyết được vấn đề gì cậu vỗ vỗ vai t r ì n h thiên lý mạnh mẽ lên t r ì n h thiên lý gật đầu như máy đôi m ắ t lóe lên vẻ kính phục lâm tu thạch lững thững đến bên n g u y ễ nam n chúc k ẻ nói nam chúc còn nhớ v ế t tay máu hôm qua không u y nam n t r ú c ừ lâm t h u thạch vậy mà anh ngủ say như chết u y nam n t r ú c tỏ vẻ chẳng hiểu thằng này đang nói gì quỷ tôi còn không sợ sợ gì dăm ba cái dấu tay lâm t h u thạch không hổ danh là lão đại câu nói hôm qua của hướng dẫn viên khiến lòng người dậy sóng nhưng sáng sớm khi tập hợp lại họ nhận ra chẳng có ai phải hy sinh cả hôm qua mười ba người hôm nay vẫn mười ba không thừa không thiếu may quá may quá hướng dẫn viên kia dọa chúng ta đó thôi có người cảm thán như vậy đúng thế may chẳng thiếu ai một người khác hùa theo nhưng lâm thu thạch để ý thấy sắc mạch của nguyễn nam t r ú c trầm xuống hắn không ăn gì ánh mắt luôn quét qua quét lại những người còn lại sao thế lâm thu thạch bán tiếng bán nghi thà có người chết còn hơn tâm trạng nguyễn nam t r ú c không tốt cho lắm không ngờ lại gặp tình trạng này nghĩa là sao lâm thu thạch vẫn chưa hiểu nguyễn nam t r ú c nói các npc quan trọng ít khi nói dối lâm thu thạch cho nên nghe đến đây cậu nhanh chóng hiểu ngầm ý của nguyễn nam t r ú c nghĩa là trong số mười ba người chúng ta có một người không phải người nếu đêm qua có người chết thì dễ hơn nguyễn nam t r ú c nhưng tiếc không phải như vậy hắn cầm chén nước lên uống một hớp giờ phiền phức rồi chắc chắn sẽ là phiền phức hôm nay đã là ngày thứ tư lâm thu thạch thậm chí còn chưa nhớ hết tên của mọi người nếu muốn tìm ra một kẻ không phải người trong số những người này lại càng thêm khó khăn đại đa số mọi người thấy đêm qua không xảy ra chuyện gì đều tỏ ra vui mừng ngoại trừ nguyễn nam t r ú c và mông ngọc sắc mạch mông ngọc và nguyễn nam t r ú c thoạt trông khá giống nhau lông mày khẽ cau ánh mắt vừa lạnh lùng vừa trầm mặc r ấ t nhanh cả hai để ý thấy người kia mông ngọc đứng dậy đến chỗ nguyễn nam chúc nở nụ cười như thường lệ ra ngoài nói chuyện nhé được chứ nguyễn nam t r ú c mau lẹ đồng ý hắn quay sang nói với lâm thu thạch đợi em một lát sau đó cùng mông ngọc ra ngoài xảy ra chuyện gì vậy t r ì n h thiên lý và từ cẩn vừa đi lấy đồ ăn sáng về n h á t thấy mông ngọc và nguyễn nam t r ú c đi với nhau hai người đều ngạc nhiên t r ì n h thiên lý không nói chuyện nên không biết về phỏng đoán của nguyễn nam t r ú c cũng như mọi người nó vẫn đang vui mừng vì đêm qua không có người chết lâm thu thạch định giải thích nhưng hơi lưỡng lự cuối cùng chỉ nói mông ngọc có chút chuyện muốn nói với chúc manh ồ trình thiên lý gật gật đầu tự cẩn ở bên khẽ nói anh lâm lâm hai người đó đi riêng mà anh không ghen à lâm thu thạch ghen ghen cái gì tự cẩn anh và chúc manh chẳng phải là lâm thu thạch giải thích bọn tôi chỉ là bạn từ cẩn bạn lâm thu thạch chỉ là bạn nam bạn nữ đơn thuần từ cẩn đâm ra trầm m ặ t anh lâm lâm đúng là người tốt chỉ hơi ngu một chút thôi câu chỉ hơi ngu một chút thôi là suy nghĩ của từ cẩn lát sau nguyễn nam chúc và mông ngọc từ bên ngoài trở về vẻ căng thẳng đã biến mất phần nào tuy không cười nhưng trông tươi tỉnh hơn ban nãy nhiều hai người nói chuyện gì thế trình thiên lý tò mò hỏi n g u y ễ nam n chúc trẻ con hỏi nhiều để làm cái gì h á n quay sang lâm thu thạch có muốn biết bọn em nói gì không trình thiên lý quá đáng vãi lâm thu thạch ngoan ngoãn gật đầu n g u y ễ nam n chúc nheo mắt cười hôn em một cái đi rồi em nói cho lâm thu thạch hả t ừ cẩn đứng bên cạnh bốc lửa ngút trời hết chương 34